Chương 10 Anh bất ngờ gỡ tôi ra khỏi người Tôi cuộn người lại Còn anh ngồi bật dậy Với bà co sư vừa dùng vào sọ sát Đến đây, mặc quần áo vào Đó là nếu em muốn gặp mẹ tôi Anh cười tuê Bước ra khỏi giường Xò quần jean vào Không có đồ lót Tôi gượng ngồi dậy Khi tay vẫn còn bị trói Quý tình Em không cử động được Nụ cười căng dụng mở Anh trồm sang phía tôi Mở trói Sợi dê hàn dấu quanh cổ tay tôi Thật gợi tình Anh nhìn tôi chiều mến Trông anh đầy vui thích với nụ cười rộng Anh hôn nhanh lên tráng tôi Rồi lại cười tơ hư giói Một cái lần đầu nữa Anh thú nhận Nhưng tôi không biết anh đang nói về điều gì Em không có quần áo sạch Một nỗi hoang măng bất ngờ tràn ngập Và tôi đang cố hiểu xem Mình sắp phải trải qua chuyện gì Nỗi lâu lắng bổ vây quanh tôi Mẹ anh ôi trời ơi Tôi không có quần áo sạch, còn mẹ anh thực tế là đang bước vào đây trong khi chúng tôi đang quan hệ với nhau. Hay là em cứ ở lại đây. Ồ không, em sẽ không làm thế. Priton nhăn giọng. Em có thể mặc cái gì đó của tôi. Anh tròng vội chiếc áo thun trắng, xô trải mái tóc rối bằng tay, mệt nhoài, tôi quên khuấy mình vừa nói gì. Vẻ đẹp của anh thật hấp hồn. Anastasia, em chỉ quấn vải thôi cũng đẹp, đừng lo. Tôi muốn em gặp mẹ tôi, mặc quần áo vào. Tôi phải ra trước để trấn an bà. Mu em mím lại thành một đống thẳng. Tôi sẽ đợi em ở phòng bên trong 5 phút nữa. Nếu không, tôi sẽ vào và lôi em ra, dù em đang mặc gì. Áo thun của tôi để trong ngăn kéo, áo sơ mi thì trong tủ tường. Phật chung nào? Anh nhìn tôi giây lát với vẻ thăm dò rồi rời khỏi phòng. Trời đất thánh thần ơi, mẹ của Quý Tần thế này thì còn quá cả món hời. Biết đâu và gấp gáp với bà sẽ giúp lắp một mảnh ráp nhỏ bé nào đó vào đúng chỗ của nó. Biết đâu điều đó sẽ giúp tôi hiểu ra vì sao Quinton lại trở thành người như hiện nay. Bỗng dưng, tôi thấy muối của bà. Tôi nhặt chiếc áo sơ mi đang nằm trên sàn và vui mừng nhận ra chiếc áo đã sống sót qua đêm hôm qua mà không một nếp nhăn. Tôi lôi được chiếc áo mực màu xanh từ dưới giường, nhanh chóng mặc vào. Thế nhưng chưa xong, nếu có gì mà tôi ghét nhất Thì đó chắc chắn không phải là mặc quần lót mới Tôi lục tung các ngăn kéo tủ Và tìm thấy chiếc quần lót sọt của anh Trong vòng người chiếc sọt sán Kevin Plain Tôi mặc tiếp chiếc quần jean rồi sọ đôi con vớt vào Chụp lấy chiếc áo quốc ngắn Tôi qua phòng tắm ngó nghiêng Thấy mắt mình ứng đỏ Đôi mắt sáng lâm lanh và tóc Trời ơi, mình không hợp với kiểu tóc cột đuôi chiếc tiệt này Tôi lục loại ngăn tủ tường Tìm cái gì để trải thì thấy một chiếc lược phải trải lại tóc, tôi nhanh chóng cột lại tóc trong khi hoàn toàn thất vọng về bộ quần áo đang mặc trên người, có lẽ tôi đã nên nghe lời Christian về chuyện mục quần áo của anh. Tiềm thức cong môi lên, hứ, tôi lờ cô ta đi, khoác áo vào, tôi thường vào vì cổ tay áo phủ qua được giấu chói của chiếc cà vạt. Tôi chán nản, liếc nhìn mình lần cuối trong gương, nhưng đây là việc phải làm, tôi chuyển bước ra phòng khách. Cối đây rồi, Kristen vừa nói vừa đứng lên khỏi chiếc ghế banh, cử chỉ của anh nồng nhiệt và đầy khích lệ, người phụ nữ cạnh anh, mái tóc màu cát, quay lại nhìn tôi với nụ cười rộng hết cỡ, bà cũng đứng dậy, trang phục của bà không chê vào đâu được, một chiếc đầm dệt kim màu lạc đà, phối cùng tông với giày, trông bà thật điệu đà, thanh lịch và xinh đẹp, trong lòng tôi chết điếng, biết rằng mình lúc này như một mớ rẻ rách so với bà. "Mẹ ạ, đây là Anastasia Stein, Anastasia, đây là bà Grey." Chevelien Grey. Bác sĩ Grey, Chevelien Grey mở rộng vòng tay với tôi. Ti, tức là Chevelien, chữ viết tắt trên căm tay anh ấy. Rất vui được gặp cháu, bà nói. Nếu tôi không lầm, trong giọng nói bà có cái niềm vui mừng lẫn sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Còn đôi mắt màu hạt dẻ của bà ánh lên ấm áp. Tôi nắm chặt tay bà, không thể ngăn mình cười đáp lại sự đồng hợp ấy. Chào bác sĩ Chevelien Grey. Tôi nói, gọi bác là Gray được, thôi Bà cười rộng, Kristen hơi như mày Mọi người thường gọi bác là bác sĩ Trevelyn Còn bà Gray là gọi mẹ chồng bác Bà nháy mắt, nhìn Kristen thắc mắc, không giấu nổi về tò mò Thế làm thế nào hai bạn trẻ gặp nhau Anastasia phỏng vấn con cho tờ báo sinh viên của trường WSU Chuẩn bị cho lễ trao bằng vào tuần này Quái Vậy mà tôi quên quẩy đi mất. Vậy là tuần này cháu tốt nghiệp nhỉ? Bắc Grayhorn. Vâng ạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic EZ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Điện thoại tôi đổ chuông. Két, cá luôn. Chào xin phép. Bước vòng sang căn nhà bếp, tôi tựa lưng vào quầy ăn sáng, không cần nhìn số điện thoại. Két. Dio Mio Anna. Ôi trời ơi là Suzette. Giọng cậu ấy nghe có vẻ nghiêm trọng. Cậu đang ở đâu? Tôi đã cố liên lạc với cậu, tớ cần gặp cậu để xin lỗi về hành vi của tớ hôm thứ sáu. Sao cậu không gọi lại cho tớ? Được rồi, Jozet, không phải bây giờ. Tôi căng thẳng liếc sang Rhythm, thấy anh đang vừa nhìn tôi vừa hỏi, mặt không lộ chút cảm xúc nào, vừa nói gì đó với mẹ. Tôi xoay lưng lại phía anh. Cậu đang ở đâu thế? Cái kiểu làm tránh không trả lời tớ, cậu ấy này nhỉ, tớ ở Ceyto, cậu làm gì ở Ceyto? Cậu ở đó với anh ta? Jozet, Tôi gọi lại sau nhé, không nói chuyện lúc này được. Tôi cúp máy rồi bình thản tiến về chỗ Written và mẹ anh. Buck Ray đang nói say sưa, rồi Elias gọi, nói cho mẹ biết là con đang ở đây. Mẹ đã không gặp con hai tuần rồi, con trai. Anh ấy biết à? Anh nói, mắt nhìn tôi, vẻ mặt không thể đập nổi. Mẹ đã định là mẹ con mình sẽ cùng ăn trưa, nhưng mẹ thấy con đã có kế hoạch khác rồi và mẹ không muốn xen vào. Bà cõng chiếc khoác dài màu kem lên, xoay sang phía anh, chìa má. Anh hôn nhanh lên mặt bà trìu mến, bà không hề chạm vào anh. Con tài đưa Anastasia về lại Portland. Tất nhiên rồi, con trai. Anastasia, hôm nay quả là vui, bác rất mong gặp lại cháu. Bà chìa tay cho tôi, mắt bà lấp lánh và chúng tôi bắt tay. Taylor từ đâu xuất hiện? Mr. Gray anh nói, "Cảm ơn Taylor." Anh thấp thùng bà ra khỏi phòng, qua hai cánh cửa dẫn sang hành lang. "Nãy giờ Taylor vẫn có mặt ở đây sao? Anh ta ở đây bao lâu rồi? Anh ta đã ở chỗ nào?" Written nhìn sang tôi. "Cậu bạn tên ảnh gọi à? Loấy, vâng, cậu ta cần gì? Chỉ để xin lỗi thôi. Anh biết đâu chuyện hôm thứ 6." Với tần chau mày, tôi hiểu anh đáp gọn. Taylor lại xuất hiện. "My Gray. Chuyến hành trình ở Daful phát sinh vấn đề." Written gật đầu nhanh với Taylor. Chắc lý tên cô đã trở lại bãi đáp chưa Rồi thưa ngài Taylor gần đầu cháu tôi Cô Sting Tôi cười nhìn anh ái ngại Anh quay lưng bước đi Anh ấy ở đây ạ Taylor ấy Ừ Britain đáp Cụt ngủn Anh ấy gặp vấn đề gì nhỉ Britain tiến sang mua bếp Tay giải chiếc backberry Đang gió meo Tôi đoán Môi mím lại Anh bắt đầu gọi điện Râu Vấn đề gì Anh cao rộng Anh lắng nghe Nhìn tôi Mất giỏ xếp Trong lúc đó, tôi chờ vơ giữa làn phòng mênh mông, tự hỏi mình cần làm gì với chính mình, cảm thấy rõ sự lạc lõng và bất tương hợp giữa tôi với nơi này. Tôi không đặt thủy thủ đoàn vào nguy cơ. Không, hủy đi, chúng ta sẽ thay thế bằng cách thả từ máy bay xuống. Tốt. Anh cúp máy, sự đờn nan đã biến mất khỏi đôi mắt, nhìn anh đầy đe dọa. Anh liếc qua tôi một cái rồi bước vào phòng làm việc, lúc sau quay lại. Đây là hợp đồng Đọc nhé, chúng ta sẽ thảo luận vào cuối tuần sau. Tôi đời nghĩ em nên tìm hiểu và làm bài thu hoạch về hợp đồng để em biết những gì có liên quan. Anh dừng một chút. Đó là nếu em đồng ý, tôi rất mong em đồng ý. Anh nói thêm, giọng dịu dàng và căng thẳng. Bài thu hoạch, em có thể sẽ ngẫu nhiên về những gì em tìm thấy trên internet. Internet? Tôi không có máy tính. Chỉ kết có cái laptop thôi. Tôi cũng không thể sử dụng máy ở cửa hàng Clayton. Nhất là trong mấy tuần học kiểu này, có chuyện gì sao?" Anh hỏi, cô nghiêng đầu sang một bên. "Em không có máy tính, em toàn sử dụng máy ở trường thôi. Có lẽ em sẽ dùng laptop của Kế." Anh đưa tôi một túi đựng hồ sơ. "Chắc là tôi có thể. À, cho em mượn một chiếc. Chuẩn bị nào, chúng ta sẽ quay về Portland và ăn trưa trên đường. Đội đồ thay quần áo. Em sẽ gọi điện thoại." Tôi nói, tôi chợt muốn nghe giọng của Kế. Anh nhíu mày. "Cậu bạn nhiếp ảnh à?" Hàm anh nhín lại, mắt sáng lên, tôi trước mắt nhìn anh. Tôi không muốn chia sẻ đâu, cô xin, nhớ đấy. Âm điệu kiệm lời và lạnh lùng ấy là một lời cảnh báo. Sau khi dùng dây lát, cái nhìn lạnh lùng lên tôi. Anh quay bước vào phòng ngủ. Trời ạ, mình chỉ muốn gọi cho kết thôi mà. Tôi muốn gọi anh, nhưng sự lạnh lùng bất ngờ ấy làm tôi cứng đờ người. Chuyện gì vừa xảy đến với người đàn ông rộng lượng, thư thái và hay cười vừa mới ân ái với tôi cách đây chưa đến nửa giờ? Rõ ràng chứ?" Britton hỏi khi đang đứng ở cánh cửa bếp dẫn ra hành lang. Tôi phân vân gật đầu. Anh đã lấy lại kiểu cách lạnh lùng, lịch thiệp sẽ có bản. Anh đã đắp lại lên mặt chiếc mặt nạ và đang phô nó ra. Anh khoác một chiếc ba lô da đeo vai. Sao phải cân đến nó nhỉ? Không lẽ anh hồi lại post lên? Và rồi, tôi sực nhớ đến lễ tốt nghiệp. Ô nhỉ, anh sẽ có mặt ở đó vào thứ năm. Anh mặc một chiếc áo da đen. Với bộ quần áo này, trông anh không hề có vẻ của một tỷ phú rất nhiều tỷ đô la. Anh giống như các cậu bé của những khu xóm lao động, một tay ngồi sao nhạc rock hay một người mổ qua hành vi văn hóa kém. Tôi thầm chép miệng, "Cứ gì, mình có được 1 phần 10 sự bình tĩnh anh có." điềm đạm và tự chủ, Tô Nhan nhỏ, nhớ lại cơn bộc phát khi nãy Húc nói về Zeus, hay đó mới là anh. Taylor từ đâu xuất hiện? Vậy mai nhé, anh nói, từ lơ gật đầu. Vâng, thưa ngài, ngày sẽ đi xe nào? Anh nhìn qua tôi một thoáng,